Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lô Âu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bình Nhi lại cười nói, Cắt thế e vội quá, hiện nay việc đã làm 2 năm rõ mười danh danh ra đấy rồi, cả những thứ bên nhà bà Hai mất hôm nọ cũng ra manh mối cả. Hôm ấy không biết cậu bảo đến nhà bà Hai, bảo hai con danh này lấy tích gì, Nhưng chúng nó lại nói thiêu chọc họ là, bà đi vắng, không dám lấy. Nhân lúc chúng không để ý, cậu bảo à, tự mình đi vào lấy. Hai đứa không biết ai lấy, sợ hoảng lên. Này, à, cậu bảo thấy mình làm liên vị đến người khác, vì kẻ võ ràng với tôi. Có mang những thứ ấy xa cho tôi xem, thì không sai một tí nào. Còn à, bột phục linh, cậu bảo nhận được ở bên ngoài đem thưởng cho nhiều người. Không chỉ cứ người ở trong vườn mới có đâu, ngay bọn bà già cũng có, đem ra chia cho bọn phương quan. Tình riêng của họ, có đi có lại biếu xén lẫn nhau cũng là việc thường. Hai sọ bột phục linh hôm nọ, đường đè ở trên nhà khách vẫn còn nguyên, không ai động đến, sao lại vô vạ cho người ta, để tôi vào chỉnh với mợ hai xem đã. Nói xong, liền đi vào buồng đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Phượng thư nghe. Phượng Thư nói, mặc dù thế, nhưng Bảo Ngọc là người bất chấp hay sợ. Việc gì cũng thích gây vào. Ai đến nhờ việc gì, hãy nói vài câu tử tế là nó cũng nẻ lời. Ai từng bớt mấy câu thì việc gì mà nó chẳng nhận. Nếu chúng ta cứ vội tin, sau này có việc gì quan trọng hơn, làm thế nào mà trừng trị được người khác, cần phải vỏ xét cẩn thận mới được. Cứ ý ta phải gọi tất cả bọn A hoàn ở nhà này đến. Tùy không tiện tra khảo, Nhưng cũng bắt chúng nó quỷ lên mảnh xanh ở ngoài nắng. Cơm không cho ăn, nước không cho uống, không thú thực cứ quỷ mãi. Dù gan sắt, cũng chỉ một ngày là chúng nó thú ra hết. Lại nói, thớt có tanh, rùi mới đổ. Mặc dù vợ họ Vĩu không lấy trộm, nhưng cũng dính dáng ít nhiều, người ta mới đổ cho nó. Không bắt phạt nó, nhưng cũng phải đổi nó đi, không dùng nữa. Chiều đình cũng còn chỉ kẻ sai nữa là Như thế, cũng chẳng phải oan ức cho nó. Bình Nghi nói, tội gì phải nghĩ lắm bận lòng. Có thể nới tay được thì cứ nới. Việc có to táp gì cũng nên ra ơn thì phải. Cứ như tôi, dù bên này có lo lắng trăm phần đi nữa, rốt cuộc chúng ta vẫn phải về bên kia. Đừng nên gây thủ hành với bọn tiểu nhân để họ oán rét. Phải chăng mở lại giặc năm sung tháng hạm, Vất vả mãi mới có mang được em trai Thì sau 7 tháng lại bị xảy Biết đâu chẳng phải ngày thường Mỡ quá vất vả hay tức giận mới đến nỗi thế Bây giờ nhìn lúc còn mập mờ chưa rõ lẽ Cũng nên bỏ qua cho xong chuyện là hơn ạ Phường Thư bật cười nói Thôi tùy chị đấy Nhưng đừng làm cho tôi bực mình Tôi nói thế cũng không đúng ạ Nói xong quay xa Tha cho mọi người về Hồi thứ 62. Tần Tần nghi thư ngủ trên hoa thượng dược, hương lăng cởi tấm quần hồng lăng. Đừng riêng ra bảo vợ Lâm Chi Hiếu. Việc lớn coi thành nhỏ, việc nhỏ coi không. Thiển nhất là nhà phượng phủ. Chỉ một tí còn con, thì đã đánh chống võ mõ ầm cả lên, thì không ra làm sao cả. Bây giờ cho mẹ con con năm về đi, vẫn giữ việc như cũ. Vợ Tần Hiển thì cho ra, từ nay không ai được nhắc đến việc này tưởng. Chỉ cần hàng ngày để ý cách gác cho cẩn thận thôi. Nói xong đứng dậy đi, mẹ con thím liễu vội cúi đầu cảm ơn. Vợ ở sân chi hiếu vẫn bọn họ về trong vườn chỉnh lý hoan và thám xuân, hai người đều nói: "Thôi biết rồi, mất tuyệt thế là phải." Bọn tứ kỳ khi một phen và ở Tần Hiển chờ mãi mới có chỗ khuất, nhưng chỉ mừng háo được có được ngày. Lúc này chị ta đương ở trong bếp thu xếp lại đồ đạc, thóc gạo than củi, thiếu mất nhiều thứ liền nói: "Gạo Thiếu hai cánh Gạo ăn hàng ngày Lại chỉ thừa ra một tháng Than cũng thiếu Rồi lên lén Xóc một sọt than Một gánh gạo tám Hai người mang đến biếu vợ Lâm Chi Hiếu Lại sắp lễ mang biếu phòng thu chi Và sửa sợ mời Mấy người làm việc ở đó Và nói Tôi đến đây đều nhỏ các vị giúp đỡ Từ nay chúng ta là cười một nhà Tôi có điều gì thiếu sót vì là các bà nhắc bảo cho họ. Đường lúc tứ tiết thì có người đến nói Xong bữa cơm sáng rồi chị đi về đi. Mẹ con thiếm liễu không bị lỗi, lại giả công việc cho thiếm ít trong non. Vợ Tần Hiển nghe vậy, mất cả hồn tía, ụt rũ cúi đầu rồi không kèn không trống cuốn gói đi về. Bao nhiêu lễ vật đưa cho người ta đành chịu mất không? Chỉ ta phải bán chát của nhà để bù vào. Dì triệu và Thái Vân dấm dối cho nhiều thứ. bị Ngọc Thiến phát giác họ sợ cha ra, nên ngày nào cũng nơ nớp lo âu, cười lẹn đi thăm dõi tin tức. Chờ thấy Thái Vân đến nói, không bảo nhận cả rồi, từ nay không có việc gì nữa đâu ạ. Dì triệu mới yên tâm. Không ngờ Phả hoàn nghe thấy đâm ra ngờ vợt, Liền đem những thứ của Thái Vân cho mình Vứt cả vào mặt nó mà nói Mày đã đổ lá mặt lá trái Tao không thèm những thứ này được Nếu mày không có tình ý với bảo cọc Sao nó lại nhận hộ mày Mày không có gan đưa cho tao Thì không nên nói cho một người nào biết Bây giờ mày đã mách nó Tao có lấy những thứ này Cũng chẳng thú gì Thái Vân tức quá phân trần thề bồi Đến nỗi phải khóc lên Nó tìm hết cách để vả bẩy, nhưng Giang hoàn nhất địch không tin nói: "Nếu không nghĩ tỉnh cũ, ta sẽ mách thị hai, bảo là mày ăn cắp đem về, liền dám nhận, chỉ cái Nói xong, nó tay ra đi. Thủy mắng: "Cái vô phúc, nói gì thế?" Thay tức quá khóc nước mắt, Thủy Triệu tìm cách an ủi: "Con này, nó phụ lòng con." Nhưng là ta biết rõ lắm Ta cứ cất những thứ này đi Độ vài ngày nữa Thế nào ta cũng phải nghĩ lại Dì Thiệu định cất những thứ ấy đi Nhưng Thái Vân cứ vùng vằng gói cả vào bọc Nhìn lúc không ai trông thấy Đem vào trong vườn vứt xuống xung Cái thì thiền liền Cái thì nổi lành bành Sau đó quay về bực dọc Trùm chăn khóc thầm suốt đêm Ngày sinh nhật Bảo Ngọc đã đến Bảo Cầm cũng xinh đúng vào ngày ấy. Vì quân phu nhân đi vắng nên không được vui nhộn như năm ngoái, chỉ có vị đạo sĩ họ Trương đưa đến bốn thứ đồ lễ và đổi bùa bán khoán, hòa thượng và sư cô các nơi đều đến yếu các vật như ngựa giấy, lá số, sao bản mệnh, sao thái túy năm ấy và khóa thay hàng năm vân vân. Những người hầu thân trong nhà đến chúc mừng trước mật hôn. Bên Vương Tử Đằng vẫn đưa mừng một bộ quần áo, một đôi giày, 100 quả thọ đào, 100 bó miến buộc bằng sợi bạc. Bên các phu nhân đưa lễ mừng kém một nửa, người trong nhà như Vô Thị cũng đưa mừng một đôi giày. Phượng thư đưa mừng một cái túi thêu bốn mặt của trong cung làm, trong đựng một cái thọ tinh bằng vàng và một thứ đồ chơi của nước 34, rồi hai người đi bố thí và cúng tiền ở các miếu. Ngoài ra có lễ mừng cho Bảo Cầm không thể kể hết được. Bọn chị em thì tùy tình, có người mừng quạt, có người mừng chữ, có người mừng khăn vẽ, có người mừng bạn thơ. Hôm đó Bảo Ngọc dậy sớm, vừa mặt chảy đầu xong, đội mũ mặc áo đi ra nhà khách. Bọn Lý Quý bốn người đã đặt sẵn hương đèn lễ trời đất. Sau khi Bảo Ngọc thắp hương làm lễ, rà đút vàng liền đến làm lễ ở hai nhà thờ trong Ph phủ Ninh rồi ra Nguyệt đài Bái vọng giả mẫu giả chính và V phu nhân Bảo Ngọc trước tiên đến phòng Vu Thị làm lễ ngồi một lúc rồi về phủ Vinh Bảo Ngọc trước hết đến chào tiếp phu nhân tiếp phu nhân giữ ở lại sau mới đến thăm T hoa một lúc rồi về vườn tỉnh Văn Xạ Nguyệt đi theo bọn a hoàn nhỏ mang sẵn Cây thảm để đi chào, từ họ lý trở xuống lần lượt đi đến những người hơn tuổi mình, rồi lại ra cửa, đến thăm bốn bà Vú nuôi, một lúc mới trở về. Mọi người đến xin làm lễ, nhưng bảo Ngọc không nhận. Về đến phòng bọn tập nhân chỉ đến chào thôi, vương phụ nhân đã bảo còn trẻ tuổi không được nhận lễ, sợ giảm tuổi thọ, vì thế không ai làm lễ cả. Giả Hoàng và Giả Lan tính mừng, tập nhiên mời họ ngồi một lúc rồi về. Bào Ngọc cười nói, hầu này đi mệt lắm rồi. Liền nằm nghiêng xuống sườn mới uống được nửa chén nước thì bọn Thúy Mạc, Tiểu Loa, Thúy Lũ, Nhập Họa, Triệu Nhi, Hầu, Hình Tụ Yên, cùng Vũ Em, Bế Xảo Nhi, Thái Loan, Tú Loan, tất cả tám chín người đều mang thảm đỏ từ ngoài, cười ẩm ý đi vào, nói. Người đến chúc thọ, chen đổ cả cửa rồi, Màu à, mang miếng ra đây cho chúng tôi ăn đi. Thám xuân, Tương Vân, Bảo Cầm, Tổ Yên và Tích Xuân Cũng đều đến cả. Bảo Ngọc vội ra đón, cười nói, Không dám chuyện các cô, Màu phà chả ngon ra đi Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng, Một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, Còn có thể truy cập trang vép,